phàm Nhân Tu Tiên Chương 686 Pháp Sĩ Sơ Hiện Hàng Lập, thần thức cảm giác được một trận hoàng phong phô thiên cái địa bay tới, cuồng phong cao chừng hơn trăm trường. Những đời nó đi qua các bay đá chạy, bùi vàng cuồng cuồng như nghiệt long xuất thế sát khí ầm ầm. Hắn trọng lòng cả kinh. Bất quá, thần thức của hắn cường đại, cơ hồ có thể so với tu sĩ Nguyên Anh Hậu Kỳ bởi vậy, ở khoảng cách ngoài trăm dặm hắn vẫn có thể tra xét khác hẳn đám tù sĩ khác trong cơ thể đã diện quyết vận hành một lượt thần thức ngưng tụ dò xét vào bên trong bào cát nhưng khi thần thức vừa tiến vào trong bào cát thì lại cảm thấy mờ mịt chỉ có thể mơ hồ cảm ứng được hơn 10 trường mà thôi hướng vào chỗ sâu bên trong tìm kiếm tình hình cũng đồng dạng giống như sương mù bao phủ hàng lộc cảm thấy ngạc nhiên tiếp theo lão phu nhân có vẻ mặt tự như họ Vương cũng đem thần thức thu hồi nói không sai Đây chính là phong linh thuật của người Mồ Lan. Trước kia khi cùng ta đấu pháp đã thi triển loại linh thuật hồng trần vàng trường này. Linh thuật này một khi thi triển ra, chẳng nhận có thể ngăn cản tu sĩ chúng ta dò xét, mà trong đó còn có cuồng phong các vàng, có tác dụng hồ thân, bê địch kỳ diệu phi thường phiền toái Bất quá, tình cảnh kinh người trước mắt như vậy, ta cũng chưa bao giờ thấy qua. Hình như là đem phạm bi linh thuật, mở rộng gấp trăm gấp ngàn lần, có chút cổ quái. Nam lụng hầu sắc mặt âm trầm, đứng bề nói. Người mộ láng. Mấy người khác nghe vậy, tất cả đều có chút biến sắc. Vương thiền cũng như yến như yên, sắc mặt lại càng tái nhợt hơn, bớt quá, hai người ở nơi này có thân phần cùng tu vi thấp nhất, nên tự nhiên không dám tùy yến ngắt lời. Năm lụng huynh nói không sai, chỉ có pháp sĩ linh thuật mới có thể làm cho bảo cát trở nên kinh người như vậy. Hơn nữa xem uy lực mà nói, không biết bên trong có ẩn tàng bao nhiêu pháp sĩ, có những người có cùng tu vi với chúng ta ở trong đó. Cũng không phải là chuyện không có khả năng Bạch Sam lão giả Đồng dạng thần trọng nói Điều này sao có thể chứ Người mộ lan đột nhiên xuất động như pháp sĩ như vậy Là muốn làm gì Lão phu nhân kinh nghi hỏi Thầy phu nhân Chúng ta lần trước cùng với người mộ lan Đình chiến là chuyện khi nào Vương thiên cổ đột nhiên sắc mặt cổ quay nói Đại khái khoảng hơn trăm năm trước Sao chứ Vương huynh có ý tứ gì Lão phu nhân nghe như vậy Trên mặt chợt lộ ra có chút sợ ngộ. Trầm năm thời gian, cũng không xa biệt lắm, đủ có thể làm cho người mộ lan nghỉ ngơi, dưỡng sức sống. Vương Thiên Cổ, trên mặt lộ ra một ti chăm chọc, thản nhiên nói. Vương Huỳnh nói không sai, không xa biệt lắm, cũng nên bắt đầu cuộc chiến tranh mới. Không biết lại chết đi bao nhiêu người tu tiên. bất quá, sao lại xảo ngộ như vậy chứ? Chúng ta lại đụng đầu với nhóm người mộ lan đi tiên phong. Nam Lũng Hậu thì Thảo nói, trên mặt hiền lên một ti bất đắc dĩ. Những người khác nghe vậy, cũng hiểu được, sự việc này thật sự cực kỳ trùng hợp. Trên thế gian này, chuyện trùng hợp cũng khá nhiều, không nên quá kinh ngạc. Bất quả lúc này, chúng ta chỉ có hai con đường có thể đi. Một là quay lại đường cũ, không cần ngành kháng đám người mộ lang tiên phong trước mắt. Sau này, tìm thời cơ khác, lại tới tìm bảo khố. Dù sao, bảo vật cũng không có chân chạy đi. Sau này, chúng ta hoàn toàn lại có cơ hội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 Chẳng lẽ không thể nghĩ tới biện pháp tránh chạm mặt đối phương sao? Lão phù nhân lắc đầu không đồng ý nói. Đi quanh quận, sợ rằng không kịp. Người Mồ Lan một khi đã khai chiến, thì đâu chỉ có một đạo tiên phong thế này. Chúng ta cho dù đi quanh quận theo phương hướng khác, thì sẽ vẫn không tránh được chuyện gặp phải người Mồ Lan. Bất quá, chúng ta có thể trước tiên, ẩn đặt thân hình một chút, xem có thể từ bên cạnh đi qua hay không. Chỉ cần không đụng đầu trung tâm quân tiên phong, hẳn là không thành vấn đề.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 Nguyên nhân cũng có phần là đám người Nam Lũng Hậu đều là tu sĩ Nguyên Anh Kỳ. Nếu không, thì dù có tâm lý bảo vật, thì bọn họ cũng chỉ có thể bụi bầm đầy mắt, quay đầu mà bay về. Bất quá trước đó, mấy người này cũng đều thải ra, truyền tin phù, bay về mấy chỗ cựu quốc minh, cứ điểm phía gần đây để cho cựu quốc minh sớm chuẩn bị sẵn sàng, không bị người bộ lan đánh lén không kịp ứng phó. Điều này cũng xem như, bọn họ đã làm một chút nghĩa vụ với thiên nam tu sĩ. Sau đó, Chính người bọn họ nhất loạt thu liệm công pháp, hơi thở, ẩn nạp thân hình, bắt đầu hướng một bên, lặng yên bỏ chạy, muốn tránh xa trung tâm bảo cát mạnh liệt nhất, từ bên cạnh chuồng đi. Bởi vì sợ vương thiền hai người tu vi không đủ, cho nên vương thiền cổ cố ý khởi động một cái quan tráo thật lớn, đem hai người này bao bọc ở bên trong, sau đó không thèm nhìn Hàng Lập, dần dần biến mất bóng dáng. Bớt quá, Hàng Lập nhìn thấy cảnh tượng này, không khỏi khóe miệng, lại ám mùi một tia cười lạnh Lấy thần thức hắn mà nói, hành tích đám người vương thiên cổ, sao có thể che giấu được cảm ứng của hắn đây? Khoảng cách hơn trăm dặm, trọng nhai mắt tới ngay. Bụi, hoàng trầm, cùng bào cát, như phản phất, như yêu ma, từ phía chân trời xa xa, mơ hồ đè xuống. Các vàng chưa tới, nhưng một số cổ thiên phong trù liên tục gào thét mà tới. Cũng may, bọn họ trước đó đã di chuyển lệnh khỏi quỷ đạo của phong trần. Mọi người đã di chuyển khá xa sang một bên chỉ có rất ít cổ phong trụ từ một bên xe qua, căn bản là không tạo được uy hiếp. phòng trụ này đường kính lớn cũng tầm vài chục trường, nhỏ cũng đến mấy trường, đều đè giấu mấy tên pháp sĩ bên trong. Hàng lập ẩn hình tại cự ly gần như vậy, dùng thần thức cảm ứng rất rõ ràng. trong các phòng trụ này mơ hồ có nhân ảnh thoáng động, xem ra đều có pháp sĩ ẩn nặc bên trong. bất quá đám pháp sĩ này hiển nhiên cũng không có phát hiện ra đám người hàng lập, nên ngựa gió bay đi đám người hàng lập mắt lạnh nhìn trầm trầm, mọi người đồng dạng lặng yên, vô thành vô tức, bỏ chạy về phía trước. mắt thấy bọn hắn chuẩn bị tiến vào phía sau vùng cát vàng, thì nam lục hầu đi đằng trước, đột nhiên thần sắc biến đổi, truyền âm cảnh báo. không ổn rồi, cẩn thận bên cạnh. hàng lập nghe vậy xoay đầu nhìn, kết quả là sắc mặt cả kinh, một đào thô rồng ướt chân trăm trường, mắt nhìn không thấy đỉnh phong trụ, từ xa xa nhằm hướng mấy người bọn họ điên cuồng gào thét bay tới. Phòng trụ lớn như vậy, hạng pháp sĩ làm phép bên trong không phải tầm thường, chẳng lẽ đáng người này đã phát hiện ra bọn họ? Hạng lập hít sâu một hơi, thành trước phòng vân kiếm trong cơ thể không khỏi thúc dục. Mặc dù đối với pháp sĩ, đã sớm lâu nghe thấy đại danh, nhưng hắn thật sự chưa có chính mắt nhìn thấy lần nào. Bớt quá, tại tình thế trước mắt, thì việc nhìn thấy thật sự không phải là chuyện cao hứng. Mấy người khác, đồng dạng đề phòng, nhìn chằm chằm cự phong trụ, có người thậm chí trên tay... Và ám quang lưu chuyển, đã đem pháp bảo cầm ở trong tay, nhưng cửu phong trụ chỉ lướt qua bên cạnh mọi người, dường như không phát giác chút nào. Điều này làm cho Nam Lũng Hầu không khỏi thở phào một hơi. Chỉ khoảng một khắc sau, từ trên trời chợt giáng xuống không cùng sa vụ, đem mọi người bao phủ bên trong. Bốn khí lập tức trở nên vô cùng ẩm đạm, khắp nơi đều là mùi mịt bụi vàng, gây cho mọi người áp lực dị thường. Coi chừng một chút, bảo cát này có chút cổ quái. Thần thức không cách nào xuyên thấu quá xa, cũng không nên tẩu tán. Nam lụng hậu tỉnh táo hồ. Mặc dù mọi người đều muốn có thể phá mạng sa vụ dễ dàng, nhưng có thể làm bại lộ hành tích. Cũng may, hoàng sắc bảo cát đi qua đất nhanh. Đám người Hàng Lập cũng chỉ có thể đem khoảng cách kéo gần chút, tiếp tục ẩn nạc thân hình, cẩn thận đi tới. Nhưng chỉ sau một lát công phu, chừng một bữa cơm, Hàng Lập nhìn cảnh sắc bốn phía, buồn bãi đơn điệu, thì đột nhiên trong lòng mơ hồ cảm giác được có cái gì không đúng. đột nhiên toàn thân hàng lập khẩn lại giữa không trung, tựa hồ muốn đồn quang. điều này tự nhiên làm cho nam lục hầu mấy người đều ngẩn ra, cũng kinh ngạc dừng lại. hàng đạo hữu vì sao không đi? lão phu nhân nhướng mày có chút bất mãn hỏi. mấy vị đạo hữu chẳng lẽ không phát giác có điều gì không ổn sao? hàng lập mặt không chút thay đổi nói. đào hữu nói lời này là ký tứ gì? hắn tự ngầm đen thân hình chợt lóe lên. Đã đến bên cạnh người hàng lập có chút kinh ngạc hỏi. Vương Thiên Cổ cùng bạch tam lão giả nghe vậy, sau khi nhìn liếc mắt nhìn nhau một cái, trên mặt lại cũng lộ ra vẻ kinh nghi. Kỳ thật ta không nói ra, có đạo hữu cũng có thể nhận thấy được. Chúng ta ở trong khu vực bảo cát bay lớn như vậy, nhưng ngay cả một pháp sĩ cũng không có đụng tới. Điều này không lẽ tất cả các pháp sĩ đều tập trung đến trung tâm bảo cát hay sao? Hơn nữa cảnh sát chung quanh cũng vẫn không thay đổi chút nào. Điều này đại biểu cho cái gì? Mấy vị đạo hữu cũng có thể biết. Hàng lập sắc mặt khó coi nói. Có người thi triển cấm chế, ám toán chúng ta. hắn tự áo đen, sau khi ngay xong, đồng dạng sắc mặt hộ thèn lầm bẩm nói. Theo sau trong ánh mắt tên quan chấp động, hướng bốn phía nhìn dò xét không ngừng. Hàng đạo hữu nói không sai. Ta cũng cảm giác có chút cổ quái. Xem ra, chúng ta đích xác bị đối phương phát hiện, sau đó làm phép đối phó chúng ta. Xem ra, không thể nào không đại chiến một hồi. Nam Lũng Hầu sau khi im lặng một chút, gật đầu âm trầm nói. Chương 687, đại thường sư. Mấy người khác nghe vậy, cũng không ai lộ vẻ bối rối, mọi người đều rõ ràng, đàm pháp sĩ này chỉ dám dùng cấm chế với bọn họ, chứng tỏ nơi đây cao dài pháp sĩ đúng là không nhiều, nếu không đã sớm đánh thẳng tới rồi. Bất quá, bọn họ cũng không thể nào để bị vây quá lâu, một khi viện quân của bộ lang nhân chạy tới thì có thể có phiền toái lớn. Vì vậy,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 Đồng dạng đồn xuất theo sát, sau khi rời khỏi nơi đây, bên ngoài mặc dù đồng dạng cắt bay đầy trời, nhưng rõ ràng không có cảm giác áp lực nằm trong cấm chế. Điều này làm cho hạng lập trong lòng thở nhẹ, thần thức hướng mọi nơi, đảo qua, muốn phân biệt rõ phương hướng để tiếp tục hành động. Nhưng đằng lúc này, hàng lập thần sắc vừa động, hai mắt bỗng nhiên mở to, nhìn chằm chằm một cổ cát vàng, đang phiêu phù ở không trung không nhút nhích. Giờ phút này, trong đồng tự hắn mơ hồ có lòng quan chấp động. Có vẻ có chút yêu gì, trên mặt lạnh nhạt bình tĩnh, không nhìn ra trong lòng hắn đang suy nghĩ gì. Hàng đào hữu, ngươi ở đây làm gì? Lúc này, từ phía sau đuổi theo, Nam Lộng hầu nhìn thấy Hàng lập bất động, ngóng nhìn, thì cũng kinh nghi đồng dạng, dường thần thức hướng tới phương hướng này, liếc mắt một cái, nhưng không phát hiện có gì khác thường, không khỏi kỳ quái nói. Không có gì, ta chỉ là đang cân nhắc, chúng ta nên đi về hướng nào thôi? Hàng độc quay đầu lại, thần sắc như thường nói. Trong bảo các quỷ quái này, thần thức cũng không thể nào sử dụng. Nếu chỉ dựa vào mắt thường, thì có thể nhìn ra được cái gì sao? Bạn hầu có một kiện tên bạn dị bảo, đem ứng phó với tình hình này, hoàn toàn là thích hợp. Nam lũng hầu lộ ra vẻ không cho là đúng nói. Sau đó, đưa tay hướng vào bên hông, móc ra một kiện đàm hồng sắc ngọc bàn, mặt hình tròn. Nam lũng hầu một tay cầm bảo vật, một tay bắt quyết, tiếng niệm chú ngữ khó hiểu từ trong miệng phát ra. Nằm ngón tay bắt quyết hẽ ra.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 Nam Lũng hầu lúc này không nghe thấy, không hỏi, chỉ chuyên tâm nhìn viên bản đồ án. Một lát sau, bàn tay vừa lộn, bảo vật trong tay biến mất, nhưng trong miệng thì ngắn gọn nói. Theo bạn hầu Nói xong lời này, Nam Lũng hầu hóa thành một đoàn kim quang, tà tà phi đuộn đi. Đám người là phù nhân, mặc lành tu sĩ không nói gì cũng theo sau. Hiện nhiên, đối với phán đoán của vị Nguyên Anh Trung Kỳ tu sĩ này, bọn họ có chút tin tưởng. Vương Thiên Cổ Thị trên người, hắc quan chấp động lần nữa đem vương thiền cùng yến như yên bao thành một khoải đồn quang đi theo. bất quá khi đi ngang qua hàng lộc, vị quỷ lên môn trưởng lão này như có như không liếc hắn một cái. sau đó dường như không có việc gì từ bên người hàng lập đi qua, hàng lộc khẽ nhếch mép từ hồi như cười như không, mờ hồi chứng kiến trong hắc quang, vương thiền cúi đầu không có dụng khí hướng bên này nhìn liếc mắt một cái, bộ dáng thành thật dị thường. ngược lại thì vị đại mỹ đều yến như yên này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 Nhưng sau khi hàng lập bỏ đi một lát, chỗ ban đầu hắn nhìn, bỗng phát ra hoàng mang cháu mắt. Một cái hát hồ không có dấu hiệu nào, đột nhiên từ đó bỏ ra một con yêu trùng. Yêu trùng này to lớn kinh người, dài ước chừng sáu trường, bề rộng chừng bốn trường, thân thể hình viên cầu. Càng đáng sợ hơn, chính là yêu trùng đầu hình tam giác. Ngoài trừ mười mấy cái u màu vàng ngoài mắt ra, thì còn có nhiều xúc giác dài mảnh cùng một đôi cờ đài sắc bén răng nanh. Phía trên hàng quan chất động, Lạnh lạnh dọa người, trên lưng có bốn cái cánh màu bạc cực lớn, nhẹ nhàng chấn động không thôi. Mà trên lưng yêu thú đáng sợ như vậy, có ba gã chiều cao không đồng đều đang đứng đó. Trong đó, một người có bạch quan trói mắt, làm cho người ta không dám nhìn thẳng. Một người toàn thân có một quan tráo bích lục vây quanh, thân hình như có như không. Người cuối cùng, toàn thân màu lam nhạc, mang điện hồ khiêu động không thôi, phản phất như lôi thần hàng lâm. Đại Thượng Sư Cứ như vậy, thả bọn họ đi sao? Có vẻ không ổn. Gã cả người phát ra bạch quan, nhìn phương hướng đám tu sĩ hàng lập biến mất, mở miệng nói, trong lòng mơ hồ, ẩn dấu vẻ lo lắng. Hừm, <cười> không thả bọn họ rời đi, chỉ dựa vào một tòa ảo trần, làm sao có thể vây khúng được? Không nên vòng động, những người này đa bộ phận đều là tu sĩ nguyên anh kỳ, đều là cùng cấp bậc với ta. Cho dù hai người yếu nhất, cũng là tu sĩ kết đan hậu kỳ. Chỉ bằng vào một cái hoàng sa bộ Chúng ta muốn lưu lại đối phương thì chỉ là si tâm vọng tưởng mà thôi. Bóng người trong lục vụ sau khi hư lạnh lạnh giọng nói, tâm tình có vẻ không tốt lắm. Nhưng thiên phong bộ một thường sư đang ở nơi nào? Hắn tự mình đưa tin đến, khiến cho chúng ta nghĩ hết mọi biện pháp về khốn đội tu sĩ này. Bộ lạc thiên phong này đều là do hắn tạm thời chỉ huy. Mà một thường sư đã đi liên lạc mấy cái bộ lạc khác. Đại thường sư không bằng chúng ta phát động trấn tộc thanh khí, ma trần phiên, thì cho dù không có khả năng làm thương nặng vài tên tu sĩ Nguyên Anh, nhưng là vây khuôn đối phương, nhất thời nửa khác thì có thể làm được. bỏ người trong bạch quan đề nghị. Hồ Đồ, 36 can, Ma Trần Phiên, đều có thể tùy ý vận dụng. Lệ đại tổ tiên Hoàng Sa Bộ chúng ta có huấn. Không tới thời khắc diệt tộc, thánh phiên này quyết không thể nào dễ dàng sử dụng. Hủng hồ, lấy thần thông của đám tu sĩ này, cho dù thực lực có thể vây khốn được bọn họ nhất thời nửa khắc. Nhân vạn nhất lọt vào cắn trả, hừ hào vài căn mà nói, chúng ta phải ứng phó như thế nào đây? Không có trấn tộc thanh khí, thì chúng ta dựa vào cái gì yên ngộ ngồi ở vị trí dẫn đầu liên quân 10 đài bộ tộc. Thậm chí, ngược lại có thể bị các tử bộ tộc biết được, có thể phát sinh nguy cơ diệt tộc, cũng không phải là không có khả năng. Bóng người trong luật vụ đột nhiên giận dữ, không chút khách khí, khiển trách. để tự lộ mạng, đà tạ Đại Thượng Sư nhắc nhở. Pháp sĩ trong bạch quan, mặc vã môi hôi lạnh, vội vàng tà tội. Xem ra, tại người mới vừa trở thành thường sư không lâu, cũng không tính toán làm gì, nhưng không được phép lặp lại. Dù sao, chúng ta cũng không phải là không có động thủ, chỉ là những người này thần thông quá lời hại, càng bạn là không thể vây khốn được đối phương mà thôi. Vì đại thường sư kia có ý kiến hay, nếu hoàng sa bộ chúng ta xuất ra nhân lực, vật lực, giúp hắn vây địch,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 Bất quá chỉ cần bọn họ có thể đem những người này vây khốn khi quân chủ lực tới, thì tự nhiên thành đại thắng rồi. Bóng người trong địa hồ, mộ làng pháp sĩ, mở miệng tỉnh táo phân tích. Ngự phòng xa, mặc dù tốc độ kinh người, nhưng nếu muốn tụ tập đủ nhân thủ mới xuất phát, thì chữ sợ là không kịp. Bóng người trong luật vụ đại thường sư cũng không đồng ý nói. Đuổi hay là không đuổi theo đám tu sĩ này, đối với chúng ta mà nói cũng không có quan hệ gì lớn. Ta nghi hoặc chính là người đầu tiên phá trận đi ra, hình như là phát hiện ra nơi tu dây không trốn. người này có chút cổ quái, đầu tu di trùng này là một trong những thường cổ kỳ trùng nội danh. mặc dù chiến lược không mạnh, nhưng trời xanh thần thông có khả năng tạm thời sẽ mở không gian, tạo thành một cái khe. nhất là am hiểu khả năng ẩn nấu, hay là do đây là đầu ấu trùng nên khả năng sẽ mở không gian, cùng thời gian cũng có nhiều hạn chế. nhưng hai gạ tu sĩ nguyên anh trung kỳ đối phương cũng không có phát hiện ra nơi tu vi tồn tại. Trong khi đó, một cả tu sĩ Nguyên Anh sơ kỳ lại cảm ứng được, xem ra thanh niên này cũng không phải là người tầm thường, nếu không phải công pháp đặc thù bí thuật thì cũng có được bản vật dò xét cực kỳ lợi hại. Vị tu sĩ đại thượng sư này trầm tư trong chốc lát rồi tư từ nói, nhưng trên mặt hắn vẫn lưu lại một tia kinh nghi. Chương 688: Ngự phong xa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 Xem cho rõ ràng, minh thanh linh mục kia thần thông ra sao, dù sao, hắn cũng đã dùng minh thanh linh thủy rửa mắt nhiều lần, hiệu quả ra sao, hiện tại đã được thử qua một lần. Kết quả lớn ngoài dự kiến của hắn, thì ra sau bào cát, dưới ánh mắt đạo qua, dễ dàng phát hiện ra vấn đề. Điều này làm cho hắn vô cùng vui mừng. Bớt quá, sau đó hắn lại rất kinh ngạc, bởi vì cách đó không xa, ở bên trong bào cát, hắn lại nhìn thấy một vòng tròn, bên trong có một bóng đen bí ẩn đường kính chừng hơn 10 trường. do hắn kinh ngạc nên linh lực trong mắt cũng mất đi, bóng đèn kia cũng biến mất không thấy, dù mắt thường quan sát vẫn chỉ là bạo cát khắp nơi. hàng Lập rung mình, lại dùng linh mục thần thông quan sát, bóng đèn lại xuất hiện tại vị trí ấy, phạn phất chưa bao giờ thấy qua. Nhưng lúc này đây, hàng Lập lại gia tăng linh lực vào hai mắt, bóng đèn dần dần chia ra rõ ràng, ẩn sau đó có mấy người chớp lên trong bóng đèn. Từ lúc này trở đi,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 chỉ lạnh lùng một bên giám thị kể từ đó hàng Lộc cũng không muốn làm lộ sự tồn tại của bọn họ mà ra vẻ chẳng biết gì liền rời đi hắn nghĩ những người này cũng không có can đảm xuất hiện ngăn cản hắn vừa rời khỏi hoàng sa phong trận bọn người hàng lập lập tức đồn quang mấy người hóa thành những lốc xoáy màu hồng dùng tốc độ cao nhất phá không bay đi phải biết rằng tuy thỉnh thoảng mới có pháp sĩ tiền phong nhưng không bao lâu sau đó pháp sĩ chủ lực sẽ tới Nếu trong khoảng thời gian ngắn này còn chưa thoát ra khỏi vùng đất hoang dã này, thì tánh mạng thật sự đáng lo ngại. Không kể pháp sĩ trong đại quân là tu sĩ cấp cao nhằm bọn họ ra tay, còn vô số pháp sĩ thì chẳng lấy, bọn họ cũng không thể nào chạy thoát ra. Cho nên, bọn người nam lụng hầu không nói một lời, chỉ buồn bực tăng tốc bay đi. Lấy tự vi thâm hậu của bọn họ, tiếp tục tăng tốc, chỉ gần sau nửa ngày đã nhìn thấy một vùng đất màu xanh biếc xuất hiện xa xa. Tốt! Cuối cùng cũng có thể thở ra một hơi, xem ra lúc này đây đã không còn nguy hiểm nữa rồi. Ở phía trước dẫn đường, Nam Lũng Hậu nhìn ra tình hình, liền thở ra một hơi dài, liền miệng cười, đồng thời giảm bất tốc độ. Tiêu hào lượng lớn pháp lực trong thời gian dài như vậy, cho dù hắn cũng có chút khó chịu, cũng phạm theo người khác mà giảm lại tốc độ chạy trốn. Được rồi, đến đây rồi thì không còn chuyện gì. Lúc này bọn người mộ lan dù có hối hận, cũng không thể nào đuổi theo chúng ta được.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 Nam Lũng Hậu cũng không hề trì hoãn, kiềm quan toàn thân tỏa ra, bắn nhanh đi về phía trước. Lão già áo trắng thì khuôn mặt trầm xuống, liền hóa thành một đào bạch hồng, chạy một hương khác của Nam Lũng Hậu. Sau khi tất cả tiếp nhận ngọc giảng, cũng không ai trách cứ gì, đều vội vã dùng bí thuật chạy đi tứ phía. hãng tử mặt đen, cả người toát ra, hoàng lên hỏa lãnh đạm cao vài thước, toàn thân hạ xuống phía dưới, liền trực tiếp chui vào bên trong lòng đất, không còn bong dáng, đã thi triển thổ đồn thuật để chạy trốn. Lão phụ nhân thì trong tay chấp động ngân quang, một con bạch hạt liền xuất hiện trong tay. Sau khi thổi một ngụm linh khí, một con bạch hạt linh vũ bị mây trắng bào quanh xuất hiện trước mắt. Lão phụ nhân liền bay lên người bạch hạt. Bạch hạt sau khi kêu lên một tiếng dài một người một hạt đã bay xa hơn cả trăm trường. Còn tên tu sĩ mặt lành họ vương thì quanh thân phát ra ngân quang. Hai tay sau khi bắt quyết, chẳng biết cùng bảo vật gì hợp lại thành một, lại hóa thành một giáo lòng mò bạc hướng không trùng bay đi, chui vào trong đám mây không rõ nhân ảnh. Vương Thiên Cổ cùng Vương Thiên, Yến Như Yên ba người, chẳng biết sử dụng bí thuật quỷ linh môn gì, đang hóa thành một đạo hắc mang to lớn, liên tiếp bay lên không trung mà trốn. Trong nháy mắt ngắn ngủi, ba người đã hóa thành một điểm đen, tốc độ chạy trốn cực nhanh, biến mất vô ảnh vô tung. Động tác của hàng Lập cũng không hề chậm, cơ hồ từ khi mới nhận Ngọc Giản thì hồng quang đồng thời xuất hiện, một chiếc áo choàng màu đỏ đậm bận xuất hiện trên người. Sau khi hắn chọn phương hướng, liền không chút trần chừ, truyền lượng lớn linh lực nhập vào trong chiếc áo choàng. Tiếng vụ vụ phát ra từ trên chiếc áo choàng, xích quan phóng ra, hàng lộc hóa thành huyết quan bắn nhanh ra, tốc độ cực nhanh, không hề chậm hơn so với người khác bao nhiêu. Thậm chí, hắn còn có chút nhàn hạ, quay lại liếc nhịn người phong xa đang đuổi theo đằng sau. Dù vẫn còn cách xa hoàng khá xa, nhưng với thần thức cường đại của hàng lộng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 vừa định thời dài một hơi thì lại nghĩ ra bỗng nhiên thầm kêu một tiếng không ổn rồi cơ hồ cùng lúc đó ngự phong sa đang dừng lại quay mạnh vài cái liền hướng hàng lập bay tới âm thanh xe gió thật kinh người tựa ma âm chui vào trong đầu óc làm huyết quang hiện lên trong sắc mặt hàng lập sắc mặt lập tức rất khó coi nhưng sau khi hàng lập hư lại một tiếng quanh thân hào quang kịch liệt chớm mắt hàng lập lập tức tăng tốc độ lên 3 phần huyết sắc Phi phong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 Không bao lâu sau, hai luồng ánh sáng liền biến mất vô ảnh vô tung trên bầu trời Thảo Nguyên, truy đuổi tới nơi thầm sâu trong Thảo Nguyên. chương 689 Sở Thí Thần Thông Hàng Lập cùng ngự phong xa, phi đồn với tốc độ kinh người. Chỉ một lát công phu đã xâm nhập vào bộ lan Thảo Nguyên cách trăm dặm. Hàng Lập một mặt lấy huyết sắc phi phong, huyết quang bao quanh nhanh chóng phi đồn, một mặt thần thức quét đến, trên mặt lộ ra về kinh ngạc. Hắn bây giờ đã đem áo choàng xuất đa ưu lực lớn nhất, nhưng không ngờ vẫn không thể nào cắt đuôi phòng xa. Trách không được, lão giả tu vi Nguyên Anh Trung Kỳ vừa đuổi theo, sắc mặt cũng đại biến. Ngự phong xa này đúng là một kiện định cấp phi hành dị bảo, trừ phi thi chuyển lôi đồn thuật hoặc là huyết ảnh đồn, nếu không thì không cách nào thoát khỏi đối phương. Bớt quá, hạng lập mới tu thành Nguyên Anh còn chưa có cùng tu sĩ đồng cấp giao thủ. Mặc dù hắn đối với pháp bảo của mình tự tin,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 Đồng thời khi hắn dừng lại Một thân quan ảnh đã xuất hiện ngay đằng sau Hàng lộc quay đầu đối diện với hắn Lạnh lùng liếc mắt nhìn bạch quan đuổi tới Hàng lộc vung tay áo Hơn chục kiếm quạt màu xanh từ trong bay ra Trước mặt xuất ra tầng tầng kiếm trần Khí thế kê người Chính mình cùng tu sĩ Nguyên Anh khác Lần đầu giao đấu Hàng lộc tự nhiên sẽ không khinh thường Ngoài trừ 72 phi kiếm thanh trúc phòng vân kiếm xuất hiện Hắn lại vỗ vào trong túi linh thú bên hông Tạm sắc về kiên trùng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 Phía sau ngự phong xa cũng vừa truy đuổi tới. Tu sĩ trong xe vừa chứng kiến một màn kinh người, khi thấy trùng giáp hình thành. Tuy nhiên, phong xa đuổi theo cũng không kiên kỳ, tốc độ giảm lại cách hàng độc khoảng trăm trường, rồi dần lại. hàng lộc sắc mặt không thay đổi, biết nhìn một cái. Nhân cơ hội này, hai tay vừa lộn, một tay xuất ra hoa lam, một tay xuất ra tiểu chung, sau đó liền đem tiểu chung ném tới. Ngân quan chấp động, tiểu chung đón gió lớn lên, trong phút chất hóa thành cự đại. Hương phi đối diện vọt tới. Cùng lúc, Hàng lập tâm niệm vừa đồng, trước mặt 72 thanh phi kiếm lóe lên, lấy một hóa ba, liền hóa thành hơn 200 thanh sắc kiếm quang. Sau đó, Hàng lập hồ đi. Thanh âm vừa xuất, tất cả kiếm quang chấp đồng, cùng nhau hóa thành một trận xóm lớn. Theo sắc Ngân Trung, Hương phi đối diện cuồn cuồn lao đi. Với ý đồ rõ ràng, muốn xé ngự phòng xa thành từng mảnh nhỏ, lúc này Ngân Trung bắt đầu khai triển thần uy. Vừa bay đến trên xe liền quay tròn. Một tiếng chuông truyền ra, mắt thường có thể thấy, từng đợt sóng mỏ bạc lấy cử chuông làm trung tâm tràn tới ngự phòng xa. Nếu pháp sĩ trong xe không có đề phòng, thì Hàng Lập tin tưởng rằng một kích này cũng làm cho đối phương ăn đau khổ không ít. Mặc dù tiểu chung này là cổ bảo, trước sau không có gì thay đổi, nhưng theo thu vi của Hàng Lập tăng tiếng, thì uy lực càng ngày càng tăng lên. Một khi đã xuất, thì uy lực so với lúc còn kết đăng kỳ thì không thể nào sánh bằng. Tuy nhiên, Tu sĩ trong xe cũng không có trực tiếp đón đỡ. Chỉ thấy người phong xa vừa đồng, liền cách xa hơn 10 trường, vừa lúc thoát ra khỏi chỗ sóng âm bao phủ. Tiếp theo, trên xe bạch quan phóng đại. bỗng nhiên, một người từ trong bạch quang bay ra, lơ lửng trên xe. Kiếm quan lúc này cũng nhanh chóng bắn tới. Người trên xe thấy vậy cũng không hoang mang, một quyền dơ lên. Bất chợt, một tầng long quang xuất hiện trên đỉnh đầu, cách mấy trường, vừa lúc kiếm quan đánh tới, trong nhai mắt, âm thanh bạo liệt phóng ra. Mặc dù quan mang chớp lên không ngừng, nhưng trong thời gian ngắn cũng bình yên vô sự. Ở phía xa, hai mắt hàng lập thế cảnh này sắc mặt khẽ biến. Lúc này tu sĩ kia trong miệng niệm chú, một đạo làm ti tầm trong miệng xuất ra, trong nháy mắt, hỏa thành cự mạng hung hăng, hướng thanh hồng kiếm quang đánh tới. Nhất thời thanh làm lượng sắc quấn vào nhau, thỉnh thoảng âm thanh ầm ầm truyền ra. Giờ phút này, tên tu sĩ mới phất tay, một đạo pháp quyết bay đến phía trên ngự phong xa.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 Đúng là một nguyên anh sơ kỳ định cấp, sắp đột phá nguyên anh trung kỳ. Trách không được, có thể dễ dàng đỡ hai kích của mình. Mà Hàng Lộc cũng thấy rõ, tầng lam quan đối phương không phải trống động thi triển ra, mà là một quyền xuất ra những hạt châu lớn bằng nắm tay. Về phần cờ bản màu lam kia, thần thức hắn đảo qua vẫn không thấy là vật gì, thật sự là do linh lực tạo thành. Điều này càng khiến cho Hàng lập thêm ba phần kiên kỳ. Hàng lập sắc mặt đầy vẻ băng hàng. Tay kia xuất ra hoa làm cổ bảo, bạch quan chấp đầu, tùy theo hắn mà tế xuất. Dừng tay, các hạ tuy pháp thuật không thấp nhưng lại quá gấp, tài hạ chưa mở miệng nói chuyện, sao đã hữu một lời không nói lại công kích ta? Lão giả bừa thấy hạng lộc cử động sắc mặt ngưng trọng quát. Tu sĩ cùng pháp sĩ còn có gì để nói chứ? Hàng lộc dứt mày lạnh lùng nói, bớt quá, hắn cũng điều khiển ngân chung, khiến cho cổ bảo đình trị công kích, đứng bất động trên không. Hòa làm trên tay liên quan cũng thu lại. Hàng muốn nghe xem, bị pháp sĩ kia muốn nói cái gì. Nói như vậy cũng không sai. Nhưng thừa vị tất cả giới này, có khi không cần nhất định người sống ta chết. Chỉ cần đạo hữu trả lời, có thể làm cho một mộ hài lòng. bổn thường sư, có thể chừa cho đạo hữu một con đường sống. Lão già cười hắc hắc, lời đệnh nói. Trả lời, ta không có gì để nói với các hà. Chỉ là có mấy vấn đề, muốn hỏi một chút thôi. Hàng lập nhìn thẳng lão già cười nói. Trên miệng lộ ra vẻ châm chọc. Đối phương muốn hỏi cái gì, hắn không cần nghĩ cũng đoán ra được tám chín phần. Nhiều tu sĩ nguyên anh kỳ xuất hiện tại đây, cho dù người nào thấy, trong tâm đều kinh nghi. Xem ra, đào hữu lại cử tuyệt ý tốt của tài hạ rồi. Một lão giả nghe Hàng Lập nói như vậy, sắc mặt có chút ân trầm. Hàng Lập hư lạnh một tiếng, bỗng nhiên phi trùng trên cao phía trước, rung nhẹ một cái. Vốn thành sắc kiếm quan đầy trời, lúc này bỗng hợp lại thành một cử kiếm lớn cầm hai ba mươi trường, dùng thế xét đánh không kịp bưng tay, quái mạng màu lam nhanh chóng bị chém đoạn, thuận thế cơ kiếm không khách khí chém thẳng vào lão giả hò một, quyết đánh hắn thành cho bụi. thấy cảnh này, một lão già trên mặt hiện ra một tia dự tận không nói nhiều, xuất ra một khỏa hạt châu to bằng nắm tay, rồi sau đó há miệng phun lên đại châu một đoàn tinh khí, làm quan của bảo châu lóe ra, nhanh chóng bay lên trên từ đạo lam sắc tế ti theo viên châu bay ra, trầm nhãn mắt xuất hiện một tấm lưới màu lam sắc. Cùng lúc đó, lão già trong miệng niệm chú, hai tay bắt pháp quyết, trên người lên quang màu lam phóng lên cao, hình thành một đoàn lam quang lơ lửng trên đầu. Cự kiếm đã chém xuống cùng quang vọng kia kịch liệt va chạm. Không ngoài suy tính của hạng Lập, hơn 200 kiếm quang ngưng kết thành cự kiếm, vậy mà quang vọng này có thể dễ dàng chống đỡ. Kết quả, một âm thanh lớn vang lên, Trường 690 bằng tình cùng Hác Phong Nhưng thế cảnh này có chút ngoài tưởng tượng của Hàng Lập. Cử kiếm vừa tiếp xúc ti vọng, lập tức ti vọng này làm quang lõi ra. Hiện ra một vọng tuyến rắn chắc vô cùng. cự kiếm chém vài cái, quang vọng, nhưng không có phá được. Ngược lại còn bị vật ấy thao túng, càng lúc càng bị nó vây lấy. Tuy nhiên, không quang vọng này khắc chế, nhưng nhất thời khó có thể mà thoát ra. Hàng Lập nhớ mày, đang muốn làm phép thì phía đối diện lão giả lại đồng thủ trước, nét mặt lóe lên vẻ âm hàn, hai tay nhanh chóng kết xuất các loại thủ ấn kỳ quái, nhất thời từng đạo pháp quyết độ màu sắc từ hai tay nhanh chóng bắn ra, toàn bộ đánh vào bên trong đoàn linh quang trên đầu. Tức thì lam sắc linh quang bắt đầu co rút, theo tiếng chú ngữ khó hiểu kia mà biến hình, trong nháy mắt bạo liệt vỡ ra. Vô số băng tinh khoảng cỡ nắm tay xuất hiện chung quanh lão giả, làm quang lập loè trải rộng hơn 10 trường. Lão già trọng nhai mắt, hiện lên vẻ tàn khốc, hai tay đột nhiên mở rộng chỉ vào hàng lập, trên miệng lạnh lùng hô đi. Nhất thời, toàn bộ băng tinh đầy trời, giống như cung đã dương lên, tất cả theo tiếng hồ của lão giả mà bảo phát. Một làng làm quan dạy đặc nhất thời, đem toàn bộ vị trí của hàng lập bao vây trong đó, thoạt nhìn thành thế thật dọa người. Đây là linh thuật. Hàng lập rụng mình, mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, bất quá hai tay cũng không có dừng lại một mạc xuất ra hòa làm cổ bảo, mạc khác vội vào trong túi linh thú bền hông một đàn tam sắc về kim trùng bay ra bao phủ hàng lập vào bên trong. bất quá lần này về kim trùng không có ngưng tụ thành vật gì mà trực tiếp điên cuồng bay chùng quanh, hình thành một cái trùng cháo. phía trong thân hình hàng lập nhìn không rõ có chút mơ hồ. hòa làm cổ bảo sau khi rời khỏi tay hóa thành một đạo bạch khí hướng phi bằng tình đầy trời lao tới. kết quả Toàn bộ băng tinh bị bạch khí này thu nhỏ lại Rồi hút vào bên trong Vừa thế mạng này Các băng tinh còn lại phản phất như thông linh Phần ra hai bên Bắn tới trùng tráo trước người hàng lập Phốc phốc Âm thanh vang lên không ngừng lăng hình băng tinh bị trùng tráo cản lại Băng tinh tuy bị khừng lại Nhưng đã pha đắt một lỗ trên trùng tráo Nhưng trùng tráo sau đó hồi phục nguyên dạng Tre già, mang mọc Lớp lớp không dừng Bên trong vô thanh vô tức Dường như xem như có như không chuyện gì xảy ra. lão già thấy cảnh này nhất thời kinh ngạc. Chiều băng tinh thuật này nhìn giống như băng vụ thuật của tu sĩ ngũ hành, nhưng số lượng nhiều hơn một chút. Nhưng trên thực tế, toàn bộ băng lạnh này đều là hắn tự mình tu luyện thành huyện tinh hàng khí, chẳng nhận sắc bén, hơn nửa kỳ hằng vô cùng. Đừng nói tới thân thể của tu sĩ, mà ngay cả hội thân pháp bảo cũng chỉ có thể tạm thời ngành kháng mà thôi. Nhưng cũng một lát là bị đóng băng rồi bị nghiền nát nhưng hôm nay, bằng tình bắn ra như giọt nước rơi vào đại dương, làm cho lão già không khỏi kinh ngạc. Lão già chần chừ một chút, đang muốn đem thần thức dò xét trùng tráo kia, bỗng nhiên trên đầu vang lên một tiếng nổ. Hắn chỉ cảm thấy hai tay ông ông có tiếng vang lên, sau đó trước mặt tối sầm, không kịp đề phòng, xem chút nữa từ trên rơi xuống. Một lão già hoảng sợ, vội vàng huy động hai tay vùng lên, trên người bỗng xuất hiện một tầng bạch quang bảo hộ. Lúc này Thân hình hắn mới trồng ổn, tay nâng lên, nhìn lại. Chỉ thấy trên đỉnh đầu, cự chung màu bạc chẳng biết đã tới từ khi nào. Âm thanh vừa rồi, đúng là từ đây phát ra. Lúc này, ngân quang cự chung lộn lè, tiếng nổ thứ hai phát ra, nhưng không nhằm vào lão giả, mà thả ra một cơn lốc âm ba, nhằm hướng làm sắc cự vọng đang giữ chặt thanh sắc cự kiếm. Không ổn rồi. Lão giả rụng mình lập tức tịnh ngộ, vội vàng bốn làm phép ngăn cản, nhưng rõ ràng đã chậm một bước. Kết quả, làm sắc hy vọng bị ngân sắc âm ba đánh trúng, cự kiếm thoát khỏi sự kiềm giữ, không khách khí, một lượt nửa hướng lão giả điên cuồng chém xuống. Kiếm phong chưa tới, nhưng uy lực đã đánh tới, mặc dù trên người lão giả còn có một tầng hồi tráo bảo vệ, nhưng cũng không dám trực tiếp đón đỡ cự kiếm. Sắc mặt tái lại, thân hình chớp động đã cách xa hơn 10 trường, vừa lúc tránh được một kích bổ tới. Sau đó, hắn không dám dừng lại, chỉ vào viên châu trên không chụp một cái.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 làm cho lão già rùng mình. Nhưng sau đó xoay chuyển ánh mắt, không nhìn về phía hàng lập mà nhìn chằm chằm vào Hoa Lam Cổ Bảo trên mặt lộ ra vẻ kinh nghi. bằng Hoa vì ánh sáng mặt trời long lanh trong suốt, xinh đẹp gì thường. Nhưng lão già không quan tâm đến chuyện này. Hắn để ý, cho dù Hoa Lam Cổ Bảo cách xa hàng lập như thế nào, nhưng vẫn cảm ứng bằng hàng linh lực kinh người. Mặc dù có chút lạ lẫm, làm cho lão già kinh sợ. Điều này làm cho lão già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 Hàng lập sau khi cười là nhạc rồi nói, như thế nào, các hạ thân là tu sĩ cùng đối với linh thuật pháp sĩ chúng ta, cảm thấy hứng thú sao? Chuyện này đúng là có chút ý tứ. Nét khiếp sợ trên mặt lão già dần lui đi, một lần nữa khôi phục về âm lạnh. Nhưng đôi mắt hàng lập vẫn nhìn thẳng, mơ hồ nhìn ra đối phương kiên kỳ, chính là hoa lam cổ bạo trong tay mình. Khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh, bồi dáng cũng chẳng muốn trả lời. Lão già thấy, vẻ mặt hàng lập trong lòng liền nổi giận. Hắn hừ lạnh một tiếng, vỗ vào trong túi trữ vật bên hông. Sau khi hắc quan chớp động, bộng nhiên xuất hiện một đồ vật. Đúng là một tòa tiểu sơn xinh đẹp. Hàng lập đứng yên, đang cẩn thận đánh giá vật ấy, thì lão giả đã niềm chú. Sau đó, đem tòa tiểu sơn hướng phía trên ném đi. Nhất thời hắc quang lưu chuyển, điên cuồng bành trướng, trong nháy mắt, đã gần 10 trường nhưng vẫn tiếp tục hóa lớn. Hàng lập thế cảnh này không khỏi hít một hơi. Hắn không cần phải suy nghĩ, hướng thành quan cử kiếm chỉ một cái.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 mắt thường có thể thấy được tốc độ phục hồi nhanh chóng. Kiểm thứ hai chưa chạm tới đã phục hồi hơn phân nửa. ngày lúc này, ngọn núi đen đã tăng kích thước lên trăm trường, không còn là một ngọn đồi. cho dù hàng lập to gan, thấy tòa hắc sơn nguy nga đứng vững trước mặt, ánh mắt cũng không khỏi kinh hoàng. Thoạt nhìn sắc mặt có chút khó khăn. Không ngờ nghĩ hắn cũng biết, nếu bị ngọn núi này đánh trúng, thì trùng tráo cũng không thể nào ngăn cản được, nhất định sẽ bị nát bấy. Lúc này. Từ kiếm có hàng lập chém bài cái trên ngọn núi, nhưng các bạn cũng chẳng thể làm gì nên chuyện. Lào già âm thầm cười, giơ tay, chỉ vào ngọn núi một cái. Vụ, một tiếng, tòa đại sơn bỗng nhiên xuất hiện trên đầu hàng lập. Tiếp theo, hùng hằng nền xuống. Hàng lập thất kinh, không nghĩ ngọn núi khổng lồ lại tới nhanh như vậy. Sau lưng hắn, một tiếng sấm vang lên, ngân quan chấp động liền biến mất. Cách ta hơn mười trường, thân hình hàng lập lại hiện lên, phía sau xuất hiện đôi cánh màu bạc chính là phòng luật sĩ Thấy Hạng Lập trong nháy mắt biến mất, đến phiên lão gia giật mình. Hắn sắc mặt đại biến, trầm nháy mắt, thân hình ngay lập tức bắn ra, giữ khoảng cách với Hạng Lập, bộ dáng vô cùng cẩn thận, ánh mắt nhìn thẳng vào Hạng Lập, tràn ngập vẻ khiếp sợ. Lúc này, mặt lão gia cũng hiểu, đối phương không phải là tu thị Nguyên Anh kỳ bình thường, có thần thông thuấn di, hắn căn bản không có khả năng lưu đối phương lại. Lần này đến đây xem ra, hơn phân nửa là ra về tay không.